Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập A. Lúc bấy giờ có một câu nói rất hay, tội ác sinh ra từ trong tâm can. Ngài kỳ Lâm Bắc thần đinh vứt bỏ mặt mũi mà hành động. Đột nhiên, "Này bạn Học Lâm, tư thế ngồi xổm này của ngươi rất độc đáo đấy." Một giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng truyền đến. Lâm Bắc Thần ngước đầu lên nhìn. Có một học viên đang mỉm cười bước về phía hắn. Đây là một thiếu niên mày kiếm mắt sao, khuôn mặt trắng trẻo mà lại anh tuấn, giữa hai đầu lông mày có một nốt ruồi đỏ, có lẽ là thứ đại loại như vết bớt. Nốt ruồi này không những không phá hoại tướng mạo của hắn, ngược lại còn khiến hắn càng đẹp trai hơn. Trong vẻ thanh tú mang theo một chút cao quý, phong thái tràn đầy tự tin. Mạn Học Lâm Đăng ký chắc người cũng biết ta rồi." Thiên Điển kia khẽ mỉm cười, lên bờ đầu rất kiêu ngạo. Hắn có lý do để kiêu ngạo chứ, bởi vì sau khi hắn xuất hiện, tất cả học viên năm 2 đang ăn uống xung quanh đều lộ ra ánh mắt sùng bái. Loại ánh mắt này, trước khi xuyên không, Lâm Bắc Thần đã từng nhìn thấy, là ánh mắt của những fan náo tàn trong buổi biểu diễn của các ngôi sao ca nhạc. Lâm Bắc Thần đứng lên, tên này là ai? Lại lại đi tìm ông đây gây rắc rối à? Để duy trì hình tượng ăn chơi trác táng, ta còn nên trực tiếp đánh hắn ngày bây giờ không?" Ba dấu chấm hỏi lập tức hiện lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Nhưng ngay sau đó, hắn quyết định vẫn là nên giữ âm điệu thấp một chút xong này rồi nói. Thây là Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua rồi thản nhiên nói: "Không biết, người là ai?" Tiêu Điền tiếp tục mỉm cười, vẫn duy trì phong độ rất tốt lại nói: Ta là Ngô Tiểu Vương. Ngô Tiểu Vương à? Một trong ba đại thiên tài năm hai của học viện sơ cấp số 3. Thật sự là như tiếng sấm bên tai. Ô Tiểu Vương như cười mà không phải cười, lại nói: "Bạn học Lâm, ta tới để giúp ngươi." "Ồ, oh, đến giúp ta sao?" Lâm Bắc Thần khoanh tay tò mò nói: "Thế nào, trước đây quan hệ giữa chúng ta rất tốt sao?" Chết tiệt đều trách cái chiến nhớ dung hợp không hoàn toàn này. Không phải trước đây, quan hệ giữa mình và cái tên này rất tốt sao? Thiếu niên kiến lắc đầu cười nhạt nói, cái đó thì không phải, chỉ có điều ta giúp người một việc, trước giờ không liên quan gì đến quan hệ tốt xấu. Vậy liên quan đến cái gì? Liên quan đến tâm trạng của ta. Tâm trạng à? Khi tâm trạng không tốt, cho dù có quỳ xuống van xin, ta cũng sẽ không động lòng chắc chắn. Còn cái tâm chẳng tốt, ha ha, cho dù là nhìn thấy một con chó hoang sắp chết đói bên đường, ta cũng sẽ giúp nó đấy. Cái từ chó nhả ngươi lại giâm trêu chọc Bốn Thiếu gia. Ý của ngươi Bốn Thiếu gia chính là con chó hoang sắp chết đói phải không? Lâm Bắc Thành rất hợp tác, tỏ ra giận dữ và điên cuồng. Ngô Tiệp Phong mỉm cười lắc đầu, vội vội vàng vàng giải thích. Đừng hiểu lầm, ta không có ý đó. Thật ra trong mắt ta, người đến cả con chó hoang kia cũng không bằng. Dũng canh lập tức cười ồ lên. Ngộ sứ Hoành Quả Nhiên vẫn sắc bén như vậy, mắng người không cần đợi thổ tục. "Con mẹ ngươi, muốn chết hả?" Đăm Bắc Thành tiếp tục khiến cho mình trông đội điên điên, nhưng trên thực tế, Đăm Bắc Thành lại rất phấn khích, bởi vì hắn đã chắc chắn một điều. Ngộ Tiêu Phương này quả nhiên không phải là fan hâm mộ của mình. Rõ rõ ràng là rất chán ghét mình, với mà đại chủ động bước tới đây, muốn giúp đỡ mình ư? Trật tráng ngược vời lẽ thường đúng không? Chắc chắn đã có âm mưu. Âm mưu đen tối đây. Ô, tiếp tục giao dịch. Đối với Lâm Bắc Thần Mã nói, không thể bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Đừng vội xé rách da mặt. Ta nghĩ bạn học Lâm hiện tại nhất định là rất thiếu tiền đúng chứ? Có muốn ta cho ngươi mượn một ít tiền không? Ngô Tiêu Phương tiếp tục mỉm cười nói, "Ha, mượn tiền à?" Thật sao? Dễ bàn dễ bàn rồi. Lâm Bắc Thần nghe lập tức sà vỡ gầy ngất, dáng vẻ không thể chờ đợi được. Ta nên phối hợp diễn xuất với ngươi, phải thật cố gắng chứ. Ngô Tiệp Phương càng cười vui vẻ hơn. Thuận lợi như vậy sao? Quả nhiên là một tên cặn bã không có não, thấy tiền đã sáng mắt lên. Cái hôn này của ta chỉ vừa mới trao dạng đầu tiên, ngươi đã nóng lòng nhảy vào chiếm mình rồi à? Ha ha, đương nhiên là thật rồi. Mạnh Học Lâm nói đi, ngươi muốn mượn bao nhiêu? Ngô Tiếu Phương bình tĩnh nói, "Ồ, cũng không cần mượn quá nhiều, 20 tiền vàng trước đi." Lâm Bắc Thần lại nói. Mọi người xung quanh vừa nghe thấy đều giật cả mình. Cái tên ăn chơi trác táng này, đúng là sứ tử miệng lớn. 20 tiền vàng, hắn lại có thể thốt ra được lời như vậy. Ai biết được Ngô Tiếu Phương thật sự gần đầu nói, "20 tiền vàng ấy à? Được." Nhưng ta có điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Mặc Thành nhắm mắt lại, thật sự cho mượn ư? Thú vị đấy. Ta cho ngươi mượn 20 tiền vàng, sau một tháng, ngươi phải trả lại cho ta 40 tiền vàng, thế nào? Ồ, thì ra là thứ chó nhà ngươi dậu đổ bỉm leo, muốn cho vay nặng lãi đây. Quả thật là cho vay nặng lãi, nhưng mà bạn Học Lâm, hình như ngươi cũng không còn lựa chọn nào khác. Toàn bộ học viện số 3, toàn bộ Vân Mộng Thành trừ ta ra, đều không có ai sẵn lòng cho cái tên cản bã như ngươi mượn tiền. Không có tiền, chứ dùng ngươi có trốn trong trường giống như con chuột thì cũng không thể nào sống tiếp được. Lại ai cao quá. Ban học lâm đã không muốn ta có thể cho ngươi một sự lựa chọn khác. Lựa chọn gì? Chỉ bằng chúng ta đánh cược đi. Nếu như ngày mốt, ban học lâm có thể giành được giải nhất trong kỳ thi, vậy thì tiền này không cần trả lại, ta sẽ tặng cho ngươi ngươi đều không làm được, ngươi cũng không cần phải trả 20 tiền vàng, nhưng mà ngươi phải ký một bản khế ước nô lệ với ta. Từ nay về sau, ngươi sẽ là nô lệ của ta. Ha ha, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Ngô Tiêu Phường mỉm cười rồi nói. Ngoài mặt Lâm Bắc Thần chìm vào suy tư, nhưng trong lòng thực sự sắp cười chết mất. Hắn cuối cùng đã rõ rồi. Cái tên chó Ngô Tiêu Phường này, quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì cả. Hóa ra đã đang đào hố ở đây Theo luật pháp của đế quốc Bắc Hải Một khi bản thân làm nô lệ Sống chết đều nằm trong tay chủ nhân Không có chút tồn nghiệp nào Đừng nói là hằng ngày đánh mắng tra tấn Cho dù chủ nhân có băm nô lệ cho chó ăn Cũng không có phạm pháp Ý đồ ác độc thật Nhưng mà Mình có cái điện thoại nghịch thiên này Nếu như sử dụng đúng cách Việc giành được vị trí đứng đầu cối Trong kỷ thi giữa năm Cũng không phải là không thể mà chẳng trải sự suy nghĩ, trên thực tế là đã hạ quyết tâm. Lão quản gia Vương Trung ở bên cạnh, thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo tay áo Lâm Bắc Thần, lắc đầu thấp giọng nói: "Thiếu gia, tuyệt đối đừng mắc lừa, không thể mượn được." Ngô Tiêu Phong thấy vậy khẽ mỉm cười: "Này bạn học Lâm, hôm nay người có thể đánh bại Phùng Luân, chiến sĩ cấp 3 một cách dễ dàng như vậy, có thể thấy trước đây người giả dốt, chắc hẳn mục đích lần này lại giành được thứ hạng tốt trong cuộc thi. Tiếp tục ở lại trường, suy cho cùng bên ngoài có quá nhiều người muốn giết người, chỉ có trường học mới là nơi an toàn nhất thôi. Nhưng mà người không có tiền ăn cơm, còn chưa đến cuộc thi thì đã đói đến chóng mặt rồi, làm sao có thể tranh giành thứ hạng gì chứ? Ha ha, dù sao thì cũng chết, chỉ bằng nhận sự giúp đỡ của ta, có lẽ còn một cơ hội. Con người mà, chỉ cần còn sống thì có thể trở mình. Bạn học Lâm thấy thế nào? Sau khi nói tất cả với giọng điệu tự tốn, Ngô Tế Phương nhắm mắt lại, chờ đợi câu trả lời. Hắn rất tự tin với tài ăn nói của mình, càng có tự tin vào kế hoạch của mình, bởi vì đây là một âm mưu. Chốt dù cái tên lão tàn Lâm Bắc thần này, con con nhìn ra bên trong có lửa gạt, cũng phải ngoan ngoãn nhảy xuống. Hắn không có lựa chọn nào khác. Lâm Bắc thần sau khi ta vợ ban khanh một lúc, Trên mặt điển hiện ra thần thái của một con bạc liều lĩnh. Ngô Tiếu Phương, tên chó đẻ nhà ngươi. Mẹ nó, đây đâu phải là đang giúp ta, căn bản chính đã bày bêu hại ta. Ngươi cho rằng ta là tên ngốc hả? Cái bẫy đơn giản như vậy, không lẽ ta không nhìn ra sao? Ha ha, <cười> ngươi đã đánh giá thấp ta rồi. Ngươi cho rằng ta thực sự sẽ đồng ý với ngươi điều kiện này ư? Hắn hùng hồn lên tiếng nói. Nghe vậy Vương quản gia mỉm cười yên tâm may mắn thay, cuối cùng thiếu gia cũng thông minh được một lần. Nhưng ai mà biết, chính vào lúc này, Lâm Bắc Thần đột nhiên chuyển giọng, lớn tiếng nói, "Không sai, ngươi đoán đúng rồi, tạm mượn." Âu Tiêu Phương ngẩn người, tên náu tàn này quay xe nhanh đến nỗi người ta không kịp trở tay. Nó quăng người bị thần kinh, người bình thường quả nhiên không theo kịch. Vương quan gia còn muốn ngăn cản, liền bị Lâm Bắc Thần trực tiếp đá văng đi tiếp tục duy trì hành tựu, não tan ăn trời trác táng, gia bộ tức giận mắng, đồ chó má, cút ra một chút, đừng cản trở việc tốt của bọn thiếu gia. Đành như vậy, thì ký khế ước đi. Ngô Tiểu Phương trực tiếp lấy ra một bản khế ước tiêu chuẩn đã được soạn thảo từ trước. Loại khế ước này chỉ cần cả hai bên ấn dấu vân tay vào thì sẽ có hiệu lực và được pháp luật đế quốc bảo vệ. Hai người ấn dấu tay. Ngô Tiểu Phương trực tiếp Lấy ra hai mươi tiền vàng, ném cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không do dự nhận lấy. Hà hà, hãy tận hưởng khoảng thời gian tự do cuối cùng của mình đi, bàn học Lâm. Khi khế ước đã được ký kết, Ngô Tiếu Phương cũng không còn trè đẩy nữa. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần với ánh mắt thương hại, chậm rãi nói. Người đã biết đó là một cây bẫy, mà vẫn còn dụng cảm nhảy vào như vậy. Ta thật sự không biết nên khen người quyết đoán, hay là nên nói người ngủ ngốc đây. Lâm Bắc thần nhìn đống tiền vàng trong tay, cố gắng phối vẻ hơn. Đồ chó nhà ngươi, cho rằng mình đã chắc thắng, muốn thiêu rạc rồi sao? Ngô Thiếu Phương với vẻ mặt kiêu ngạo cười mà nói, không lẽ có gì không đúng sao? Lâm Bắc thần nói, "Mỗ thiếu gia còn nhớ, ngươi được mệnh danh là một trong ba đại thiên tài của khối. Cuộc thi khối năm lần trước xếp hạng nhất, đúng chứ?" "Ha ha, cuộc thi lần trước ta chỉ tùy tiện chơi đùa, ai mà biết không cẩn thận." lại được hạng nhất chứ." Ngô Tiêu Phương nhún vai nói, "Ha ha, được, giả vờ cũng thủ rồi. Nhưng mà con người bổn thiếu gia thích nhất là dẫm đạp lên loại cười vờ vịt như ngươi." Lâm Bắc Thần Lộ ta dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, ngửa mặt lên trời cười lớn. <cười> "Ngày mốt là đến cuộc thi rồi. Tới lúc đó, ngươi sẽ biết mình ngu ngốc đến mức nào." Ta hy vọng, đến lúc đó ngươi còn có thể giả bộ như ngày hôm nay có thể cười vui vẻ như vậy, kiêu ngạo đến như vậy. Nghe vậy, Ngô Tiếu Phương nói, "Dẫm đạp ta ư? Được thôi, mỏi mắt mong chờ." Hắn nói xong liền xoay người rời đi. "Ồ, Lâm Bắc Thần, thật ra ngươi thực sự không đính ký vào bản khế ước này." Mục tông Ngụy Tử Sa Hà chậm rãi bước tới, ở trước mặt tất cả học viên, nhìn Lâm Bắc Thần với vẻ mặt tiếc nuối nói, "Đừng nói là Ngô Tiếu Phương, cho dù là vũ tỷ từ Tần Lâm hay là Nhạc Hồng Hưng, ngươi đều không có chút cơ hội chiến thắng nào đâu. Đứa thần quả nhiên vừa xinh đẹp vừa lương thiện. Trẫm tiểu học phiền nhìn thấy cảnh này, đều không khỏi âm thầm khen ngợi trong lòng. Lại là nữ nhân này sao? Đăm bác thần nhìn bóng lưng của Ngô Tiểu Phương trầm ngâm. Cút một bên chờ vết trứng đi. Ồ, oh, thật xin lỗi, quên mất người không có trứng. Hắn giằng ngón giữa về phía Mộc Tâm Nguyệt. Sau đó cũng không đợi Mộc Tâm Nguyệt kịp phản ứng, trực tiếp kéo quản gia Vương Trung đang khóc tang xông vào nhà ăn, bắt đầu ăn một cách điên cuồng. Mộc Tâm Nguyệt sững sờ. Cho đến tận nửa giờ sau, hai người dựa vào tường mà và bước ra khỏi nhà ăn. Thiếu gia, người không đến ờ, không đến bán thân, ta vừa nghĩ đến đây là số tiền bán thân của ngươi. Ta à, ờ, không đốt nổi một miếng nào. Lão quẹn ra, bèn hèn hạ ở hơi 2 tiếng mà nói. Đột chó nhà người, vừa rồi đã ăn nguyên một con cừu nướng, con nó không muốn ăn à." Lã Bác Thành không nói nên lời rồi. Ta đang biến bi phẫn thành thèm ăn đấy. "Ồ, bổn thiếu gia tỉnh người chắc. Vừa rồi khi ta ký khế ước, người nhất định là ở trong lòng vui dư đở hoa. Chỉ mong sau ta nhành chóng ấn tay đúng không?" Thiếu gia, sao người có thể nghĩ ta như vậy chứ? Trong cái tên Vương Trung của ta có một chữ Trung, nội tiếng trung thành. Đồ chó, bớt nói nhảm đi. Thấy 20 tiền bạc này, nghĩ cách làm một cái liều nhỏ, mua một số vật dụng cần thiết hàng ngày như bàn chải đánh răng. Mấy ngày nay chúng ta sẽ cắm trại trong quân viên trường. Được rồi thiếu gia. Lão quản gia lon ton chạy đi. Lão Bắc Thành không chút do dự, trực tiếp lấy tiền vàng ra và sạc pin cho điện thoại đến 100%. Nhìn thấy pin đầy, trong lòng hắn hinh lập tức cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết nhấn chế chạy cả hai áp, kiếm thuật cơ bản cẩn thần tam liên và thuật ngưng tụ huyền khí trung cấp. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đồng thôi. Buổi chiều tổng cộng có hai tiết học, là tiếp thảo dược đan tế và huyền văn, đều là các khoa học lý thuyết. Lâm Bắc Thần đương nhiên là không nghiêm túc nghe giảng. Hắn chụp lại tất cả tài liệu của hai môn này để chuẩn bị cho bài kiểm tra viết trong cuộc thi ngày mai. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến ngày thứ ba. Cuộc thi giữa năm lần này là cuộc thi chung cho tất cả các học viên sơ cấp ở Vân Mộng Thành. Cái gọi là cuộc thi chung chính là sử dụng cùng một đề thi, câu hỏi, quy tắc tỉ võ tương đồng. Học viện số 3 mới sáng sớm đã tổ chức một nghi lễ rất hoành tráng. Hiệu trưởng Lăng Thái Hư, ngay thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất hiếm khi lộ diện, đã tham dự buổi lễ. Chính là lão hiệu trưởng được mệnh danh là tử sắc tiên nhân. Quanh năm quyến duyên đời phong hoa tuyết nguyệt. Toàn bộ quá trình đều ngồi ở ghế trên mà nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy do vừa thổi qua, như có mùi rượu phất phơ trong võ trượng. Ba trường điểm khối đều rộng rạc động viên trước kỳ thi. Sau đó kỳ thi giữa năm theo khối được tiến hành. Ngày đầu tiên đều là thi văn, buổi sáng thi lịch sử cận đại của đế quốc. Năm 2 có tổng cộng 410 học viên được tiến hành thiết cùng nhau trong một phòng. Số ghế đã bị xáo trộn, học viên của mỗi lớp được sắp xếp không theo thứ tự nào hết. Lâm Bắc Thần rút được số ghế 109. Sau khi hắn tìm tới số ghế 109 và ngồi xuống, mới phát hiện Mộc Tâm Nguyệt đang ngồi ở ghế bên trái, còn bên phải là Đảng Cô Tiếu Phương. Ha ha, bạn học Lâm, đúng là trùng hợp đấy. Cô Tiếu Phương nhìn Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ giễu cợt. Bây giờ ngươi là ai, chúng ta có quen nhau sao?" Lâm Bắc Thành nhẹ nhặn hỏi. Ngô Tiêu Vương lập tức sững sờ, cái liên cặn bã này, hôm trước vừa mới mượn tiền mình, hôm nay đã giả vờ không quen biết rồi sao? "Ngươi, ngươi cứ chờ đấy." Ngô Tiêu Vương với vẻ mặt ảm đạm nói, "Đợi ngươi trở thành nô lệ của ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn nhé." Lâm Bắc Thành trực tiếp ra dấu một ngón giữa, "Còn mẹ nó, cứ chờ đấy." Không lâu sau đó, kỳ thi đã được bắt đầu. Lâm Bắc Thành truyền huyền khí vào cái bàn đá màu trắng trước mặt. Một làn sóng xanh biếc dao động trên mặt bàn. Trận pháp huyền văn ẩn giấu trong bàn được kích hoạt. Một cái giới cữ nhỏ bao phủ lấy hắn, ngăn cách thị giác và âm thanh. Đây chính là hệ thống chấm dần lần của học viện. Việc vận dụng trận pháp huyền văn đã thâm nhập vào mọi mặt sinh hoạt hàng ngày của người dân. Trên bàn đột nhiên một tờ giấy thi từ từ được hiện ra. Loại cảm giác này có hơi giống như một cái máy tính bảng trên trái đất vậy. Các câu hỏi trong đề thi lịch sử đế quốc được chia thành 5 loại: câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi phán đoán, câu hỏi điền khuyết bản đồ, câu hỏi sở lỗi tài liệu và câu hỏi phân tích sự thật lịch sử. Lâm Bắc thành đọc một lượt, nhìn lướt qua đã đưa ra kết luận, mình không hề biết cái gì, nhưng mà không sao. Hắn lấy điện thoại ra, nhấp vào app lịch sử cận đại của đế quốc. Trước khi thì, Hắn Sâm đã dùng điện thoại chụp lại toàn bộ giáo trình từ năm 1 đến năm 3 của bộ môn lý luận này. Quả nhân là app giáo trình đã được tạo ra trong kho ứng dụng. Dung lượng tải xuống cũng chưa đến 10MB. Rất hiện nhiên, loại trí nhớ thuần túy này không đáng để nhắc đến trong hệ thống đánh giá của điện thoại. Dùng chức năng quét hình của app để mà quét để thi. Ôi trời! Trong phòng chưa đầy 3 phút, áp đã tự động đưa ra tất cả câu trả lời. Lâm bác thần chỉ cần sao chép lại là được. 10 phút hoàn thành câu trả lời. Không chút xóa dữ, lâm bác thần nhấn vào nút nộp bài trên mặt bàn. Tít tít! Âm nhắc nhởn nộp bài vang lên. Trận pháp huyền văn bị loại bỏ. Chủ nhiệm khối sở ngân, đang coi thi, lập tức giật mình. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc là ai lại nộp bài sớm như vậy chứ. Vừa liếc qua liền nhìn thấy Lâm Bắc Thành đang ngồi ở ghế 109. Thì ra là cái tên ăn chơi trác táng này đây. vẻ kinh ngạc trong mắt sợ ngần chợt biến mất, xem ra là hoàn toàn không biết làm, làm bữa đáp án rồi trực tiếp nộp bài. Cái tên ăn chơi trác táng rốt nát này, trước đây cũng đã từng làm như vậy. Rất nhiều giáo viên đã không còn kinh ngạc khi thấy chuyện quái dị nữa rồi. Sở ngân thở ơ, thù hồi ánh mắt của mình. Một số giáo viên phụ trách coi thị khác, cũng đều giống như không nhìn thấy Lâm Bắc Thần đột bài, coi hắn như là không khí. Lâm Bắc Thần trực tiếp đứng dậy, rời khỏi phòng thi. Thế rồi thời gian cứ vậy trôi qua. Trong gái mắt, lệnh nửa giờ nữa trôi qua rồi. Tít tít tít. Âm nhắc đột bài lại văng lên. Trận pháp huyền phân trên ghế 110 đã được loại bỏ. Ngô Tây Phương đã hoàn thành bài thi của mình. Ha ha, cái bài thi lịch sử lần này thú vị thật. Câu hỏi điển quyết bản đồ ra hai bản đồ biên giới của đế quốc Tích Quang, nếu không phải trước khi thi ta vừa khéo đã từng đọc qua, suýt chút nữa thì đã không trả lời được rồi. Ngoài ra trong câu hỏi sửa sai tài liệu cũng có mấy chỗ bẫy, người bình thường tuyệt đối không thể nhận ra được. Ha ha, đáng tiếc là không làm khó được ta. Ngô Tiểu Phương trong lòng thầm nghĩ, không khỏi tràn đầy tự tin. Hắn rất hài lòng với biểu hiện của chính mình. Chu nhiệm khối sợ nghênh bất đến cười mà hỏi: "Thế còn Tiểu Phương, nội bài sớm như vậy, có năm chắc đạt được 90 điểm trở lên không?" Ông ta rất xem trọng cậu học viên thiên tài này. Ngô Tiểu Phương vô cùng tự tin nói: "95 điểm trở lên là điều chắc chắn, nếu như may mắn, 100 điểm cũng không phải là không thể." "Tốt tốt, Sở ngân Khan gọi nói. Ta đánh giá cao sự tự tin của trò. Lần này năm hai của chúng ta, liệu có ai có thể lọt vào danh sách dự tuyển Thiên Cửu Tranh Bá Chiến hay không? Con phải xem mấy người các trò đấy." "Cảm ơn chủ nhiệm Sở. Hả? Lã Bác Thần cũng bị loại rồi sao?" Ngô Tiêu Vương quay đầu nhìn, liền thấy ghế 109 bên cạnh đã trống không, cũng có chút kinh ngạc. "Ôi giời." Cái tên quần áo lợt là Jonas đó đã hết thuốc chữa từ lâu rồi, không cần phải để ý đến hắn đâu." Sở Ngân cười mà nói, "Đã họp bài rồi thì đi chuẩn bị thật tốt cho buổi sau đi, ta rất xem trọng trò đấy." Ngô Tứ Phương nói, "Vâng, cảm ơn chủ nhiệm sở, ta sẽ không làm người thất vọng đâu." Nói xong thì liền rời khỏi phòng thi rồi. Sở Ngân gật đầu hài lòng, thời gian vẫn tiếp tục trôi qua. Lần lượt lại có người nộp bài. Nằm mấy phút sau, khi kỳ thi kết thúc, tất cả mọi người bắt buộc phải nộp bài. Ôi chào, lần này là giáo viên nào ra đề mà khó quá vậy? Câu hỏi điên kết bản đồ hoàn toàn không thể làm. Câu hỏi tài liệu khắp nơi đều là bẫy. À, ta sắp điên mất. Hừm, <cười> ta cảm thấy khá đơn giản. 80 điểm trở lên là không thành vấn đề. Bên ngoài phòng thì rất nhiều học viên đều đang trao đổi đề thi, đủ các loại biểu hiện tốt xấu khác nhau. Lúc này trong phòng thi, hai mươi giáo viên có kinh nghiệm phong phú, chương trống rùm beng tiến hành công tác chấm thi. Theo quy định kỳ thi chung của Vân Mộng Thành, sau khi thi xong mỗi môn phải lập tức tiến hành chấm thi, công bố thành tích, sau đó mới tiến hành thi môn tiếp theo. Sau 1 giờ, chấm thi cũng kết thúc. Có vẻ như đề thi lần này quả thực là hơi khó, thành tích của nhóm ta nhìn chung đều không tốt lắm, điểm cao nhất cũng chỉ 79. Phía ta có một bài thi 88 điểm, nhưng những người khác thì vô cùng thê thảm đấy, kỳ quái, thật là kỳ quái. Chỗ của ta lại chấm ra một người đạt điểm siêu thấp, 11 điểm, chắc hẳn là cái tên cặn bã Lâm Bắc Thần nội bài sớm kia rồi. Tên cặn bã đó không điểm cũng không có gì là kinh ngạc. Chỗ ta Lại có một bài thi không tồi, thi được tận 92 điểm, thành tích tương đối tốt. Mà ồ, oh, dài trường đặc danh xem thử là Ngô Tiếu Phương, Mộc Tâm Nguyệt hay là Bũ Ti nào? Nghe được điểm cao như vậy, rất nhiều giáo viên đều trở nên kích động. Chính vào lúc này. Cái gì? Cái này? Cái này làm sao có thể chứ? Một tiếng thét kinh ngạc có mà kiềm chế nổi, kích thích mạng dĩ của tất cả mọi người, phát ra từ miệng của một lão giáo viên ngày thường cực kỳ trầm ổn căng cơi ông ta đang ở trong trạng thái hưng phấn và kích động vô cùng, hoàn toàn thất thần. "Lão hầu, có chuyện gì vậy?" Chu Kiếm Khối sợ ngẩn tò mò nói. Giáo viên tên là lão hầu run rẩy nói: "Ta, chúng ta chấm được bài 100 điểm." Một câu nói giống như rắc một nắm muối vào trong một chảo dầu. "Cái gì? Điểm tuyệt đối, là điểm tuyệt đối sao? Không phải chứ, đề này lại có thể xuất hiện điểm tuyệt đối sao?" là yêu nghiệt phương nào vậy. Lúc này tất cả các giáo viên khác đều vô cùng kinh ngạc. Cả phòng chấm thi như đổ tung. Trong đầu của chủ nhiệm khối Sở Ngân lập tức hiện lên hình ảnh của Cô Tiếu Phương, không khỏi bật cười nói, ha ha ha, nhất định là Cô Tiếu Phương, tên tiểu tử thối này, khi ta hỏi, hắn còn kiêm tốn nói rằng may mắn thì có thể đạt được 100 điểm, ha <cười> ha, nhanh mở ra xem thử đi nào. Chuyện xuất hiện người đạt 100 điểm, mặc dù chỉ là bài thi văn, nhưng cũng có thể cầm đi khoe khoang. Giáo viên lão hậu run tay, mở trận pháp huyền văn ẩn danh ra, thì nhìn thêm một cái tên. Biểu hiện trên mặt ông ta đột nhiên trở nên rất kỳ quái. Không, không phải ngô tiếu phương. Giáo viên lão hậu nhìn sở ngân. Ồ, sở ngân giật mình đói, vậy là ai? Giáo viên lão hậu im lặng một lúc rồi nói. Chủ nhiệm sợ tột hơn hết là người nên tự mình xem đi. Sững ngân trong lòng cảm thấy kỳ quái, bước tới xem. Lúc này cả người cũng sững sờ. Các giáo viên khác thấy vậy, trong lòng càng tò mò hơn. Có chuyện gì vậy? Nếu không phải là cô Tiếu Phương, vậy có lẽ là các thiên tài khác như Mộc Tâm Nguyệt, Vũ Ty, nhưng biểu cảm này của chủ nhiệm sợ là sao vậy? Mở bảng rồi, mở bảng rồi, mọi người nhanh đến xem đi. Các học viên lớn tiếng nói. Đột nhiên vô số học viên chen chúc về quanh bảng đá bên ngoài phòng thi. Trên danh sách những gợn sóng xanh biếc lấp lánh, một học viên đưa tay ra, nóng lòng ấn bàn tay của mình lên trên bảng đá. Hầu Tiểu Diêu, lớp 2, năm 2, 68 điểm. Một dòng phụ đề xuất hiện trên bảng đá. Oa ha ha, ta đã vượt qua rồi, ta đã vượt qua rồi, tuyệt vời, tuyệt vời. Cậu học viên tên Hậu Tiểu Siêu lập tức ngây ngất, ngỡ mặt lên trời cười lớn. Sau đó lần lượt từng học viên đọc thành tích của chính mình, có buồn có vui. Chờ cho đến khi hầu hết các học viên đều đã đọc xong. Nhưng học sinh xuất sắc thực sự của khối mới chậm rãi bước tới bảng đá. Lãnh Diệp, nấp 1, 5, 2, 81 điểm. Một dòng phụ đầy xuất hiện trên bảng đá. Ái chà, 81 điểm. Đây là người đầu tiên trên 80 điểm đấy. Đi ti khó như vậy, người có thể đạt được 81 điểm chính là quái vật rồi. Không hổ danh là tiểu thiên tài của lớp 1 năm 2, thật là lợi hại mà. Xung quanh văng lên tiếng cảm thán không ngừng. Lãnh diệp chậm rãi thu tay, vẻ kiêu ngạo trên mặt khó mà che giấu nổi. Hắn quay người lại, nói với Ngô Tiếu Phương. Ngô Sử Huỳnh, may mà trước khi thi được Huỳnh chỉ dẫn, tạm biệt đạt trực điểm cao như vậy. Ngô Tử Huynh, chắc chắn huynh thì còn tốt hơn, chỉ bằng công bố bí ẩn ngay bây giờ để chúng ta mở mang tầm mắt đi. Đúng vậy Ngô Tử Huynh, để chúng ta xem thử thành tích của huynh đi nào, nhất định là trên 90 điểm. Cái này còn cần phải nói sao? Ngô Tử Huynh dù sao cũng là người đạt đứng đầu trong cuộc thi lần trước kia mà. Xung quanh cũng vang lên tiếng nịnh hót không ngớt. Ngô Tiêu Phong khẽ cười nói: Ở thì cũng được Sau đó hắn nhấn lòng bàn tay vào bảng đá Cô Tiếu Phương Lớp 1, 5, 2 92 điểm Một dòng phụ đề xuất hiện Xung quanh lập tức vàng lên các tiếng wow wow Thật là ấn tượng Trời ơi, 92 điểm Chỉ thiếu 8 điểm nữa Là đạt đến điểm tuyệt đối rồi Ngô sư Huynh, Ngô sư Huynh Huynh thật là quá lợi hại đi Vị trí số 1 lần này Em là lại thuộc về Huynh rồi đấy rất nhiều học viên trực tiếp choáng váng, khủng khiếp thật, đây chính là thực lực của thiên tài số 1 trong cuộc thi lần trước sao? Ngô Tiêu Phương cười nhẹ. Mặc dù còn kém hơn một chút so với sự tính của hắn, nhưng xét về độ khó của đề thi lần này, thì thành tích 92 điểm là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đáng tiếc, vẫn bị mất 8 điểm, Tháp Phồn Dĩ còn cho rằng có thể đạt được điểm tuyệt đối. Ôi trời, Xem ra ta vẫn còn bất cẩn quá, xong này về xe trưng tính kiêu ngạo và nóng vội, Lục Thi về nghiêm túc làm bài, không được tùy tiện nghỉ câu trả lời. Ngô Tiêu Phương vừa cười vừa nói, "Không hổ danh là cô sư huynh, điểm cao như vậy mà vẫn còn khiêm tốn." Lãnh Diệp ở bên cạnh cảm thán một câu. Ngô Tiêu Phương cười nhã, trong lòng càng ngày càng trở nên đắc ý hơn. Thành tích 92 điểm. Bài thi lịch sử cận đại của Đế quốc lần này, hắn ngồi chắc ở vị trí số 1 rồi. Ánh mắt của hắn liếc qua đám người, đột nhiên nhìn thấy Lâm Bác Thần ở bên cạnh. Trong lòng lập tức phấn khích nói: "Ồ ồ, đó không phải là bạn học Lâm đó sao? Ha ha. Nghe chủ nhiệm sợ nói, lần này ngôi là người đọc bài sớm nhất toàn khối, chắc hẳn là thì rất tốt." Vô số ánh mắt đồng loạt rơi vào người của Lâm Bác Thần. Lâm Bắc Thành tách ra khỏi đám đông rồi bước vào, cũng không có do dự, trực tiếp ấn lòng bàn tay lên bảng đá. Một dòng phụ đề từ từ mở ra. Lâm Bắc Thành, lớp 9, năm 2, 100 điểm. Ngay tức khắc xung quanh lặng ngắt như tờ. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ. Khung cảnh đột nhiên như bị dừng hình, bất động. Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, như thể nhấn vào nút tạm dừng vậy. Cô tiêu phương trong đầu vang đến tiếng ong ong, trực tiếp choáng váng. Hắn cho rằng mình đã nhìn nhầm, rụi rưỡi mắt nhìn lại thật kỹ. Một trăm điểm, điểm tuyệt đối à? Cái tiền cạn bã này lại đạt được điểm tuyệt đối không thể nào, không thể nào. Hắn không thể tin vào con số mà mình nhìn thấy. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt rất qua trường nói. Hả? Làm sao có thể chứ? Ta nhắm mắt tùy tiện trả lời bưa, lại đạt được một trăm điểm à? Ôi thật là nhàm chán. Đề trách đề thi lần này thực sự quá đơn giản, không chút thách thức cũng không có. Tất cả mọi người nghe vậy đều sửng sốt, nghe thử đi, nghe thử đi, đây là lời mà con người có thể nói ra sao? Lâm Bắc Thành lại cười khúc khích nhìn Ngô Tiêu Phương, rành mãnh hỏi: "92 điểm hả? Cao lắm nha." Ngô Tiêu Phương tức giận nói: "Ngươi, ngươi có ý gì?" "Không có ý gì đâu." chỉ là không thể hiểu nổi một số người, mới chỉ đạt được vẻn vẹn có 92 điểm, cái đuôi sắp vẫy lên tận trời thôi, con rà vơ nói cái gì mà tùy tiện trả lời. <cười> ta vẫn còn là con nít bú sữa sao? Ngây thơ như vậy, người có biết dáng vẻ khoe khoang giả tạo của ngươi, thực sự khiến người ta buồn nôn đến mức nào không? Lâm Mặc Thần khấu chút thương tiếc, lại nói như một nhát dao, trực tiếp rạch vào mặt của hắn ngay tại chỗ. Ngươi, ngươi Ngô Tiêu Phương chưa cảm thấy mỗi từ mà Lâm Mặc Thần nói ra đều giống như một lưỡi dao sắc bén, hung hãn đâm vào tim hắn. Sắc mặt của hắn chỗ xanh chỗ đỏ. Dương Hàn chọc tức tâm lý, ngay lập tức mất bình tĩnh, lớn tiếng quát tháo: "Ngươi, ngươi nói thật đi, có phải ngươi gian lận không? Nếu không cái loại rác rưởi như ngươi làm sao có thể thi được điểm cao tới như vậy chứ?" Lâm Mặc Thần với vẻ mặt khinh thường nói: "Để đơn giản thì vậy, Ta cần phải gian lận sao? Nguyện biện, nguyện biện Loại rác rửa như người bà cũng có thể thi được 100 điểm mà Không, không thể nào Ngô Tiếu Phương lớn tiếng chế nhạo Này Lâm Bắc Thần Người nhất định đã gian lận Nói nhanh, người gian lận như thế nào? Còn không bao thừa nhận lỗi lầm với giáo viên Người không thể nào thi được điểm cao như vậy Đúng đấy Cái tên cạn bã này chắc chắn là ăn gian rồi Loại phế vật rác rửa như người Lại có thể thi được 100 điểm Tuyệt đối là không thể nào. Chúng ta sẽ cùng nhau báo cáo với giáo viên. Đúng đúng, mọi người cùng nhau đi nào. Rất nhiều học viên trong đầy căm phẫn, ồn ào và náo động, quần chúng sục sôi căm phẫn. Chính vào lúc này, hắn không gian lật đầu. Một giọng nói chậm chậm truyền đến. Chu Thiểm Khối thở ngân đi tới trước bảng đá. Các học viên khác lập tức trở nên yên lặng. Sở Ngân với vẻ mặt phức tạp Lước nhìn Lâm Bắc Thần rồi nói với tất cả mọi người Ai đấy ồn ào thành cái thể thống gì? Cuộc thi giữa năm long trọng như thế nào chứ? Toàn bộ quá trình đều có trận pháp huyền văn giám sát Tuyệt đối không có khả năng gian lận Hơn đưa tổ giáo viên chấm thì chúng ta Đã thông qua trận pháp Phát lại và xem xét toàn bộ quá trình làm bài Đã loại trừ tất cả những khả năng gian lận Thành tích môn lịch sử cận đại đế quốc của Lâm Bắc Thần Thật sự có hiệu lực Cách gì? lại còn không gian lận nữa. Cái tên ăn chơi trác táng này, hắn sao mà làm được chứ? Rất nhiều học viên đều sững sờ. Ngô Tiêu Phương càng sững sờ hơn. Hắn không ngờ rằng, trung điểm khối sẽ đích thần đến để đảm chứng cho Lâm Bắc Thần. Không gian lận à, dựa vào cái gì chứ? Cái tên cặn bã rác rưởi Lâm Bắc Thần này, dựa vào cái gì mà thi được điểm cao tới như vậy đây? Dựa vào cái gì mà cỡi trên đầu một thiên tài như mình, hắn cũng sững sao? một tiếu phượng nghiến răng nghiến lợi vẫn là vẻ mặt không phục. Chung Thiên khối sợ ngân thấy vậy không khỏi có chút thất vọng. Thiên tài khối mà ông ta vốn dĩ rất xem trọng này lại có thể bốc đồng như vậy, dám chất vấn về tính trung thực của cuộc thi chung sao? Đây không phải là đang nghi ngờ sợ ngân ông sao? Nhân lại trước đó kinh ngột tiếu phượng đột bài, hắn đã có lời thề sắt son rằng ít nhất cũng đạt được trình 95 điểm mấy bắn thì còn đạt điểm tuyệt đối. Lúc đó còn cho rằng là hắn khiểm tốn. Bây giờ xem ra hoàn toàn chính là tự cao kiêu ngạo. Căng nhìn càng thấy khó thuận mắt. Suy nghĩ lại thật kỹ, cần nhắc cho thật kỹ. Giở ngân nói với Ngô Tiểu Phương, "Hả? Ta chủ nhiệm sợ, ta ta." Ngô Tiểu Phương hoảng sợ trong lòng. Chủ nhiệm khối sợ ngần không thèm quan tâm đến hắn nữa, mà quay sang nói với Lâm Bắc Thần chờ đi với ta một chút nào." Lâm Bắc Thần bật cười, nói với Ngô Tiểu Phương, "Ngươi thấy chưa, suy nghĩ lại thật kỹ đi." <cười> Vẻ mặt của Ngô Tiểu Phương ảm đạm vô cùng. Không ngờ rằng ngay cả chủ tiệm sợ, người dưa nay luôn rất coi trọng hắn, cũng vì Lâm Bắc Thần mà khiến trách hắn. Đây không phải là một điểm lành. Chính vào lúc này, nhìn xem, bằng xếp hạng tổng thể cuối cùng đã xuất hiện rồi có người chỉ vào bảng đá lớn rộng nói: "Quả nhiên sau khi tất cả mọi người đều đã kiểm tra xong thành tích của mình, tới giai đoạn xếp hạng cuối cùng, từng cái tên bột xuất hiện trên màn sáng của bảng đá, từ cao đến thấp, chính là xếp hạng của bột lịch sử cận đại địa quốc lần này." Ba tử Lâm Bắc thần đứng đầu bảng. Điều khiến cho người tăng ngạc nhiên, lần của Tiếu Vương với 92 điểm cũng không đứng thứ 2 bởi vì nữ thiên tài Mộc Tâm Nguyệt đạt 93 điểm. Ngô Tiêu Phương, Từ Tần Lâm, Vũ Ty, ba người đều đạt 92 điểm và đứng ở vị trí thứ ba. Cuộc cạnh tranh lần này rất khốc liệt. Không ngờ rằng nhiều thiên tài như vậy lại bị một tên cặn bã ăn trời trác táng đánh cho sấp mặt. Con người cảm khái mà nói. Ngô Tiêu Phương nhìn thứ hạng trên bảng đá, khuôn mặt ẩm ướt gần như chảy ra nước. Hắn không ngờ, mình bị Lâm Bắc Thần tát vào mặt, đã không nói gì, còn bị Mộc Tâm Nguyệt đè bẹp, rồi còn có hai người xếp thứ ba với hắn. Điều này khiến cho ưu thế của hắn không còn một chút gì. <cười> Thành Tịch thị Vân không tính là gì cả, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Đôi mắt của hắn lóe lên đầy căm hận và nghĩ. Bên trong phòng chấm thi, Lâm Bắc Thần sao có thể làm được vậy? Sở Ngân hỏi. Các giáo viên khác cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần với ánh mắt như thiêu như đốt. Sau khi xem xong đề thi, bọn họ phát hiện trong đề thi lần này có vài cái bẫy cực lớn, thiết kế cực kỳ ẩn dấu, cho dù có là giáo viên chuyên ngành lịch sử cận đại cũng sẽ bị lừa, giành được điểm tuyệt đối là chuyện không thể nào. Kết quả là cái tên An Chơ Trác tám khác tiếng này lại làm đúng toàn bộ, thật khó để tưởng tượng. Hơn nữa vừa rồi bọn họ đã đọc lại bài thi của Lâm Bắc Thần hàng chục lần. Phải thừa nhận rằng câu trả lời của tình huống đáng này hoàn toàn chính đạt đáp án tiêu chuẩn nhất. Bởi vì bởi vì ta học tập rất nghiêm túc đấy, Lâm Bắc Thần nói. Hắn không có chút gánh nặng tâm lý nào. Người khác kinh nhớ kiến thức trong não, còn hắn thì kiên nhớ trong điện thoại. Điện thoại và hắn là một thể, có thể điều động bất cứ lúc nào. Điều này tương đương với việc kỳ nhớ kiến thức trong não Sở ngân và những người khác không nói nên lời Toàn khối có hơn một nghìn người Nhưng người là người không biết xấu hổ nhất Mà nói rằng mình học hành nghiêm túc Người có nhìn rõ bản thân mình không đấy Nhưng không có bất kỳ bằng chứng gian lận nào Thân là chủ nhiệm khối Sở ngân cũng không thể hiện ra cái gì Tiếp theo là thi môn thảo dược học Phát huy cho tốt nha Sở Ngân nói: Tuyệt đối không được kiêu ngạo tự mãn, biết chưa? Vâng, Lâm Bắc Thành đáp. Được rồi, kỳ thi sắp bắt đầu rồi, trở về phòng thi đi." Một giáo viên khác nói. Thế rồi Lâm Bắc Thành quay người rời đi. "Các vị thấy thế nào?" Sở Ngân hỏi. Các giáo viên khác đều lắc đầu lia lịa, đắn đo không đưa ra được chủ kiến. Không nhìn ra cái gì hết, nhưng có ít nhất có thể chắc chắn rằng không phải là gian lận. Không lẽ trong các kỳ thi trước hắn kém cỏi như vậy đều đều là giả vờ cả sao? Nhưng mà tại sao lại phải giả vờ chứ? Ai mà biết, nhưng mà sắp tới còn có hai môn thi thảo dược đàn tế và lý luận huyền văn, chúng ta cứ tiếp tục quan sát đi, không biết cái tình huống dãng này còn có thể khiến chúng ta kinh ngạc nữa hay không. Được, được. Các giáo viên rất nhanh chóng đi đến phòng nhất trọng tâm của kỳ thi tới, chắc chắn sẽ đổ dồn lên người Lâm Bắc Thần. Bên trong phòng thi, Lâm Bắc Thần trở lại ghế ngồi số 109. Các học viên khác cũng lần lượt quay trở lại phòng thi. Ngô Tiêu Phương đang ngồi ở ghế số 110, đôi mắt giống như hai lưỡi dao nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, lạnh lùng nói: "Đồ rác rưởi, đừng từng rằng may mắn thắng một trận thì rõ ràng lắm nhé. Cuộc thi chỉ vừa mới bắt đầu thôi." Lâm Bắc Thần Giờ ngón tay thúi ra Đồ ngu Một tiếng phương tức giận đến mức suýt phun máu Hắn nghiến răng nghiến lợi Đe dọa Điểm tuyệt đối này của ngươi Chẳng có chút ý nghĩa gì cả Người muốn đứng đầu cuộc thi ư Đó là điều hoàn toàn không thể được Đừng quên bản khí ước đó nhé <cười> Đợi đến lúc ngươi trở thành nô lệ của ta Ta sẽ cho người biết Kết cục của việc chọc giận ta Sẽ thề thảm đến mức nào Thật vậy sao Lâm Bắc Thành với vẻ mặt hèn hạ, cười mà nói: "Mà này, ta cũng đã nói, cuộc thi chỉ mới bắt đầu, không cần gấp, cứ từ từ mà xem, còn biết bao điều kinh ngạc đang chờ ngươi ở phía sau đấy." Mộc Tâm Nguyệt ngồi ở bên kia, nàng giống như một phong cảnh tuyệt đẹp làm động lòng người, mặt nhìn thẳng, ngồi yên lặng, vẻ mặt rất bình tĩnh, như thể mọi chuyện xảy ra bên cạnh đều không liên quan gì đến mình vậy. Nhưng trên thực tế, Trong lòng của nàng sóng to gió lớn dâng trào vẫn chờ lắng xuống. Tại vì sao Lâm Bắc Thần có thể thi được 100 điểm cơ chứ? Nàng cũng nghĩ không ra. Từ bất kỳ một góc độ nào cũng nghĩ không ra, cũng không thể nào chấp nhận. Nhưng may mắn thay, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nàng không tin Lâm Bắc Thần thực sự có thể giành được hạng nhất trong cuộc thi. Cho nên số điểm tuyệt đối môn lịch sử lần này của hắn công nhân nàng thấy cũng không có ý nghĩa lớn lắm. Ngày sau đó chuông báo của phòng thi vang lên, kỳ thi thứ hai bắt đầu. Lâm Bắc Thần truyền huyền khí vào bản đá, khởi động trận pháp huyền văn, kết giới xuất hiện bao phủ lên hắn. Trên bàn sóng văn trên bản sáng lưu truyện, đây thi thảo dược tan tễ dần dần được mở ra. môn học này cũng chủ yếu là mang tính chất lý luận, đặc biệt là nội dung giảng dạy ở học viện sơ cấp Phấn đến tập trung vào nhận dạng thảo dược, phân biệt dược tính, tránh dùng đột dược tính và các loại kiến thức cơ bản về trọng trọt, chăn nuôi và không liên quan gì đến các lý luận cao thẩm khác như phối thuốc, luyện đan chế tễ. Lâm Bắc Thành trực tiếp lấy điện thoại ra, bấm vào áp giáo trình thảo dược đàn tế năm 2, quét đề thi trong áp. Có được câu trả lời hoàn hảo chỉ trong đúng 1 phút, chép lại trong 10 phút. Sau đó Tộc tiếp nốt bài. Tít tít. Âm thanh nốt bài vang lên. Kết giới của trận pháp huyền văn bị loại bỏ. Trò nhanh như vậy đã làm xong rồi à? Chu nhiệm khối sợ ngân đã đợi sẵn ở bên ngoài kết giới. Lâm Bắc Thần thanh thật nói, à, "Vâng ạ, sợ ngân ba chấm rồi." "Thì thế nào?" Ông ta hỏi. Lâm Bắc Thần nói, "Dạ, cũng được ạ." "Trò, trò ra ngoài đi." sẳng cần chua tay, dù sao cũng không hỏi được nguyên do, cứ chờ chấm thi thì đi sẽ biết. Một lúc sau cậu tiếp phương đọc bài, quay đầu nhìn lại, thế kia 109 đã trống rỗng, lập tức gửi lạnh một tiếng. Lâm Mạc Thần, ta không tin ngươi phận có thể đạt được điểm cao trong hôm nay. Độ khó của môn thảo dược đàn tây cao hơn nhiều so với lịch sử cận đại của đế quốc. Yêu cầu thứ hai, đã ghi nhớ nội dung một cách thuận tùy. Con đầu tiên, ngoài kiến thức ra, con trời hỏi các loại lý giải, phán đoán và suy luận. Thậm chí còn cần một số nền tảng thí nghiệm thực tiễn. Điều này không phải là nước đến chân mới nhảy thì có thể nâng cao thành tích. Trợ bị tang nghiên nát đi, đổ con hoang. Ngô Tiêu Vương rời khỏi phòng thi một cách vô cùng tự tin. Lại qua được tiếng đồng hồ, các học viên khác lần lượt nộp bài. Thời gian cứ thế trôi qua đến đến lúc nộp bài. Trong phòng thi vang lên tiếng than khóc. "À, ta còn chưa làm xong, còn có hơn cả lịch sử cận đại của đế quốc." "Đừng nói nữa, phèn này ta toi rồi." Dưới sự thúc dục của giáo viên, các học viên cần lượt rời khỏi phòng thi. Trụ nhiệm khối sợ ngần nắng lòng nói: "Mau, mau chấm thi, ta muốn có kết quả ngay lập tức." Mọi người đều biết cách được gọi là kết quả của ông ta là ám chỉ cái gì. Không cần ông ta thúc giục, các giáo viên chấm thi đã bắt đầu gia nhập vào cuộc chiến. Lần này, ngay từ khi kỳ thi bắt đầu, bọn họ đã dùng huyền văn chiếu hình, nhìn thấy toàn bộ quá trình làm bài của Lâm Bắc Thần. Tuy trạng không nhìn thấy nội dung của đề thi trên bàn, nhưng có thể chắc chắn rằng không có gian lận nào ở đây. Bất luận là tư thế hay là tốc độ làm bài đều gần như giống y hệt một trước. Cho nên, hắn vẫn có thể đạt được điểm tuyệt đối sao? Mọi người đều muốn biết câu trả lời Thời gian trôi qua thật nhanh Một giờ sau Việc chấm thị kết thúc Ở chỗ ta thực sự xuất hiện Một bài đặc điểm tuyệt đối này Sao phiền lão hầu không thể nào tin nổi Đứng dậy, rùn rảy nói Sở ngân trực tiếp nói Mau dài trương nạc xanh xem thử là ai Nơi khu vực bảng đá Trời ạ Ta nhất định là hoa mắt rồi Lại, lại là điểm tuyệt đối à Sao hắn làm được chứ các quân hẳn 12 điểm so với vị trí thứ hai. Cái này có chút khóa trương, khủng khiếp thật là khủng khiếp. Tiếng cảm thán của các học viên năm 2 liên tục không ngừng. Bầu không khí như muốn nổ tung ra. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cái tên được treo cao cao trên đỉnh của bảng đá, ba tử Lâm Bắc Thần. Con có số điểm khủng khiếp không thể nào với tới được đó, 100 điểm, lại là điểm tuyệt đối của bài thi. Mộc Thâm Nguyệt, người đứng thứ hai chỉ đạt được 88 điểm mà thôi. Thứ ba là Vũ Tỷ, 87 điểm. Thứ tư là Từ Tần Lâm, 85 điểm. Thứ năm là Cao Mân, 84 điểm. Thứ sáu mới là Ngô Tiểu Phương, 82 điểm. Mọi người đều có thể nhìn ra môn này Ngô Tiểu Phương đã sở suất rồi. Điều này là không thể, không thể nào. Ngô Tiểu Phương tái mặt lẩm bẩm một mình. Hắn không những không nghiền nát được ngực lại còn kém Lâm Bắc Thần đến tận 18 điểm. 18 điểm này quả thực giống như người ta dùng 13 tai văng dội tát ngược vào mặt hắn. Mục Tâm Nguyệt đứng cách đó không xa, sự bằng hoàng phá tức giận trong lòng cũng không kém hơn Cố Tiêu Vương đã bao. Nàng vẫn chỉ đứng thứ hai. Nghe ra thì chỉ kém một thứ hạng thôi, nhưng lại kém hẳn tới tận 12 điểm. 12 điểm này giống như một bầu trời rộng lớn không thể nào vượt qua ngăn cách nàng với Lâm Bắc Thần, tuyên bố một cách trần trụi khoảng cách cực lớn giữa hai người. Tên cặn bã này, hắn rốt cuộc đã làm như thế nào vậy? Thành tích trước đây của hắn căn bản là tệ đến mức khó coi, sao đột nhiên lại thế này? Không lẽ trước đó hắn đều là giả vờ cả sao? Thực ra hắn là một thiên tài à? Trái tim của Mộc Tâm Nguyệt chợt lạnh đi, một dòng vết hối hận mơ hồ xuất hiện trong lòng của nàng. Không Ta tuyệt đối không hối hận, ta không làm sai cái gì cả, muốn trách thì phải trách cái tên Lâm Bắc Thần cặn bã này. Ha <cười> ha, Lâm Bắc Thần, ngươi cũng đừng đặt ý quá sớm, thành tích thi văn chỉ chiếm 30% tổng điểm, cho dù ngươi có đạt được điểm tuyệt đối hai môn thì sao chứ? Chưa đến kỳ thì võ, ngươi cuối cùng cũng sẽ lộ nguyên hình thôi. Mộc Tâm Nguyệt siết chặt nắm đấm. Còn các thiên tài năm hai khác Nhìn nhìn thành tích và thứ hạng được công bố trên bảng đá, trong mắt công lộ ra vẻ không cam. Thua những thiên tài khác còn có thể chấp nhận được, nhưng thua một tên rác rưởi của rác rưởi khét tiếng như vậy, cho dù có là ai cũng không thể nào chịu đựng nổi. Lúc này cái tên Lâm Bắc Thần đã trở thành kẻ thù chung trong tâm trí của tất cả học viện thiên tài của năm 2. Tuy nhiên, 3 giờ sau, khi toàn bộ đội dùng thi văn trong ngày đầu tiên kết thúc, trại tìm của các thiên tài không tránh khỏi có chút đọc sót. Bởi vì thành tích môn văn cuối cùng, lý luận huyền văn đã được công bố. Cái tên Lâm Bắc Thành này giống như một cơn ác mộng không thể xua tan, lại một lần nữa đứng đầu bảng đá, vẫn là 100 điểm nhất quán. Cái tên ăn chơi trác táng khét tiếng này đã đạt được 100 điểm tuyệt đối thứ 3 trong kỳ thi văn. Thi văn tổng cộng có 3 môn, cả 3 môn đều đạt điểm tuyệt đối là 100 vào tới các công bố thành tích, rất nhiều giáo viên với kinh nghiệm phong phú, thậm chí cũng có chút sững sờ, bởi vì nó quá tuyệt vời. Biểu hiện như vậy thực sự quá tuyệt vời. Nhìn vào các học viên sở cấp ở phân Mộng Thanh, người có thể đạt điểm tuyệt đối cả ba môn thi văn trong cuộc thi chung, 10 năm trở lại đây đều không có một ai. Đây cũng có thể nói là một kỷ lục, một kỷ lục khủng khiếp trước giờ chưa từng có tất cả học viên năm 2 đều cảm thấy mình đã bị nghiền nát một cách triệt để, không có chút đạo lý, tuyệt đối không thể nào phản kháng lại được. Ngay cả những thiên tài năm 2, tầm cao khí ngạo nhất như Ngô Tiếu Phượng, Mộc Tâm Nguyệt, Trạo Mẫn, Từ Tân Lâm hay Vũ Tỷ cũng phải thừa nhận, có cho bọn họ thêm một lần nữa, không, cho bọn họ thêm 10 cơ hội nữa, bọn họ cũng không thể nào có được thành tích yêu nghiệt đạt được điểm tuyệt đối trong một lý luận điều bậy. Vì vậy bọn họ chỉ có thể thành thật, đứng yên chịu đòn. Muốn đánh trả ư, không thể nào. Hôm ấy bọn họ đã được định sẵn là những viên đá lót đường hèn mọn dưới ánh sáng vạn trượng của Lâm Bắc Thần. Lập tức niềm phong toàn bộ huyền văn chiếu hình về ba môn thi mà Lâm Bắc Thần đã tham gia, báo cáo cho bàn chấp hành liên khảo của Vân Bộng Thanh. Thành tích như vậy quá khủng bố. Các khảo viên sở cấp khác chắc chắn sẽ nghi ngờ có gian lận sẽ phải hồi xác nhận lại quá trình thi, không thể để bọn họ tìm thấy bất kỳ lý do gì để chất vấn. Trong phòng họp, Trùng Diễm Khối sờ ngần với vẻ mặt phấn khích nói: "Không thể nào không phấn khích được. Từ trước đến nay, trong cái tiết chung của học viện sơ cấp ở Vân Mộng Thành, học viện số 3 bị các học viện khác dùng sức mạnh cọ sát trên mặt đất, cuối cùng đã xuất hiện một yêu nghiệt đạt được số điểm cao kỷ lục trước giờ trước từng có." cuối cùng đã có thể quang minh chính đại, bẻ lái quay xem một lần. Nợ mày nợ mắt, quả thật là nợ mày nợ mắt rồi. Cho dù đã số điểm phá kỷ lục trong bài thi văn, nhưng cũng đáng để chúc mừng. Còn mỗi dù nhỏ đến đâu cũng là thịt mà. Kỷ lục dù nhỏ đến đâu cũng là kỷ lục mà. Người có thể phá vỡ được sao? Sở Ân đã có thể tưởng tượng được rằng trong cuộc họp giao lưu học thuật khi đối mặt với các chủ tiệm khối của các học viện khác, cuối cùng cũng có thể đứng thẳng lưng rồi. Cho nên, kỳ lục thi lần này nhất định phải được giữ nguyên, để cho những người vốn chất vấn kia không bới ra được một chút sai sót nào hết. Yên tâm đi chủ tiệm sợ, nền điểm phong cả rồi, anh muốn đến kiểm tra thì cứ việc, tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề nào. Giáo viên lão hậu hưng phấn mà nói. Nói ra cũng thật bất thường. Ba vài khi trả điểm tuyệt đối hôm nay đều từ tay ông ta chấm ra. Đây là một loại vinh dự. Ngày sau nhắc lại cũng là một giải thoại đấy. Ông ta bất giác đã coi lầm bác thần như học trò tâm đắc của mình. Đúng vậy, cái tên ăn trời trác tán này không ngờ lại có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lập ra kỷ lục này. Đối với học viện số 3 của chúng ta mà nói là một vinh quang đủ để ghi vào sử sách. Sao trước đây ta không phát hiện ra cái tiền quan cố này trên phương diện lý luận lại có trình độ như vậy chứ? Nói đến đây, mọi người chắc là còn nhớ tới Lâm Thính Thiện chứ nhỉ? Đương nhiên là nhớ, tỷ tỷ ruột của Lâm Bắc Thần, từng là một siêu thiên tài của Vân Bổng Thành, danh chấn cả đế quốc. Nhưng mà ta nhớ thành tích kỷ lục cao nhất của Lâm Thính Thiện trong bốn lý luận là hai môn điểm tuyệt đối, một môn 99 điểm, cũng không yêu nghiệt như Lâm Bắc Thần. Lâm Gia đã sinh ra hai yêu nghiệt, chỉ đáng tiếc Chiến Thiên Hầu ông ta. Nhắc đến Chiến Thiên Hầu, phòng họp đột nhiên trở nên im lặng. Khác với những học viên trẻ người non dạ kia, các giáo viên biết rõ, vị Hầu gia xuất thân từ Vân Bổng Thành này đã đóng góp to lớn như thế nào cho đế quốc. Lâm Cận Nam đã cố gắng xoay chuyển tình thế hết lần này đến lần khác, cứu nhân dân ra khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng của chiến tranh là người trẻ tuổi nhất trong số mười đại danh tướng của đế quốc, cũng là người duy nhất xuất thần thưởng dân. Bà chữ Chiến Thiên Hầu đã từng đại diện cho một huyền thoại trên chiến trường. Đáng tiếc, đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy. Thế sự đúng là khó lường mà. Trùm nhiệm khối sợ hấn lạnh nói, chuyện của Chiến Thiên Hầu không liên quan gì đến học viện, các vị đừng bàn luận thêm nữa. Việc Lâm Bắc thần bất ngờ vọt lên trong kỳ thi văn hôm nay làm một niệm vui bất ngờ. Cuộc thi võ ngày mai, chú ý đến hắn nhiều hơn một chút, không biết còn có bất ngờ gì xuất hiện nữa không. E là rất khó đấy. Đối với bài thi văn thì đột kích lâm thời còn có thể có hiệu quả. Đối với một số thiên tài đọc đến đâu nhớ đến đấy mà nói, trong khoảng thời gian ngắn cải thiện thành tích là chuyện rất dễ. Nhưng mà đối với thi võ thì lại khác. Đúng vậy, kỳ thi võ có hai môn Huyền khí và kỹ năng chiến đấu đều đòi hỏi về tích lũy quanh nằm suốt tháng, không thể nào giải quyết trọng chấp lát. Lầm bác thần chẳng qua chỉ là huyền khí cấp một mà thôi. Các giao viện khác đều đang bản luận và suy đoán. Ngày hôm sau, không khí thật trong lành, ánh sáng thật tươi đẹp. Võ đài năm hai, hơn một nghìn học viên lấy lớp làm đơn vị, xếp hàng thành ma trần vụt. Trưởng điểm khối sẵn ngân đứng trên bục cao của khán đài, ánh mắt quét qua tất cả học viên, hơi dừng lại trên người Lâm Bắc Thần. Sau đó chuyển rời đi, không nói nhiều, trực tiếp ra hiệu cuộc thi võ bắt đầu. Cuộc thi võ này được chia làm hai hạng mục. Hạng mục đầu tiên là kiểm tra phiến khí, hạng mục thứ hai là phân nhóm thực chiến. So với thi văn có thể tiến hành cùng lúc trong toàn khối, thì bài kiểm tra võ thuật đòi hỏi nhiều thời gian hơn phải mất 3 ngày mới có thể kết thúc. Bài xác thực được tiến hành sáng nay là kiểm tra cấp độ huyền khí. Mục này tương đối là đơn giản. Học viên toàn khối giải tán, tiến hành bốc thăm, sau đó theo kết quả bốc thăm mà chia thành các nhóm nhỏ, xếp thành hàng ở các võ đài khác nhau, tiếp nhận sự kiểm tra của Trác Huyền Hạch. Khi bốc thăm, Lâm Bắc Thần được thẻ số 251, được phân vào nhóm thứ 6. Theo phần nhóm, Lâm Bắc Thành đến trước võ đài số 6 xếp hàng chờ kiểm tra. Ai mà biết bài kiểm tra còn chưa bắt đầu, đã nhìn thấy giáo giáo viên Đinh Tam Thạch bước tới nói: "Lâm Bắc Thành, bởi vì cô Tiếu Phương, học viên đứng đầu cuộc thi lần trước đã sử dụng đặc quyền, cộng với thành tựu chung của các đại thiên tài khác, vì vậy phần nhóm kiểm tra của trò tạm thời có điều chỉnh, theo ta đến võ đài số 1 kiểm tra đi." Ngay lập tức, Bồ rồ ánh mắt đổ dồn vào Lâm Bắc Thần. Tò mò, đồng cảm, lại còn có một chút thương hại nữa chứ. Vọt tài số 1 có ý nghĩa đặc biệt trong tất cả các cuộc thi trước đây. Đó là vị trí mà những thiên tài của khối được lãnh đạo nhà trường và nhiều giáo viên xem trọng tiếp nhận kiểm tra. Hôm qua, Lâm Bắc Thần đã rất vượt trội trong cuộc thi văn và phá kỷ lục ba môn điểm tuyệt đối. Quả nhiên làm giấy danh lòng căm thù của các thiên tài khác. Nếu không dựa vào thành tích trước đó của Lâm Bắc Thần, tuyệt đối không có tư cách đến võ đài số 1 tiếp nhận kiểm tra. Các học viên đã có thể tưởng tượng được, cạnh tranh Lâm Bắc Thần bị các trại thiên tài của khối luận phiền cọ sát trên mặt đất. Điều đó quả thực là vô cùng thê thảm. Lâm Bắc Thần theo sau Đình Tam Thạch, đi về phía võ đài số 1, thấp giọng hỏi: "Đình giáo phiền Người đứng đầu cuộc thi lần trước còn có đặc quyền nữa sao?" Đinh Tam Thạch không hoảnh đầu lại, vừa đi vừa nói, "Chỉ là có quyền tự chủ về các phương diện hình thức như lựa chọn thứ tự thi, địa điểm thi. Đó là một trong những biểu tượng vinh quang cho vị trí đứng đầu cuộc thi, không có đặc quyền mang tính thiết thực như điểm thưởng." Nghe xong, Lâm Bắc thân ồ lên một tiếng. Dừng lại một lúc, Đinh Tam Thạch vừa đi vừa nói, "Tên tiểu tử tối ngươi bám bốn đạt điểm tuyệt đối hôm qua đã kinh động đến các học viện lớn ở Vân Mộng Thanh. Quốc Tỷ Võ hôm nay, ban chấp hành kiên khảo đã cử một giám sát viên đặc biệt đến tuần tra học viện số 3 ta. Chủ yếu là đến để quan sát trò. Lạc nữa, giữ phép tắc một chút, biết chưa? Lâm Bắc thành lại ồ một tiếng. Hắn hiểu rồi. Đình giáo viên đang ám thị cho mình không được làm càn nữa đấy mà. Làm sao có thể chứ? Mình vì phụ các cuộc bách buộc phải dành được hạng nhất, bị ép buộc thôi, ép buộc là ép buộc đấy. Chỉ cần người khác không khiêu khích ta, ta sẽ vui vẻ làm một con cá muối. Đi được vài bước, Đinh Tam Thành không kìm được, lại thấp giọng hỏi: "Thế nào? Cuộc tỉ võ hôm nay cho nắm chắc được mấy phần?" Lâm Bắc Thành nói: "Ờ, cũng tạm tạm thôi ạ." Lời này nó có ý gì? "Ờ, ờ nói cái khác." à tùy tiện giành thưởng hạng nhất à, chắc cũng không có gì khó khăn đâu. Tiểu tử này, đừng có đùa nhá, ta đang rất nghiêm túc hỏi trò đấy. Ta ta không đùa. Thôi bỏ đi, ta không hỏi nữa. Tình trạng trong lòng trò lúc này cũng không dễ chịu. Thi võ không giống thì vãn đâu, đột kích nhất thời không có ý nghĩa. Dù sao thì nền tảng của trò kém, cố gắng nỗ lực là được rồi. Đặt tiêu chuẩn quá ải thì việc ở lại học viện Chắc cũng không phải là vấn đề lớn. Ồ, Đỉnh giáo viên hình như rất quan tâm đến ta. À thì là Tần, nền mặt cha của trò thôi. Đỉnh giáo viên có quan hệ rất tốt với cha ta sao? Sau này trò sẽ biết thôi, tới nơi rồi. Trong khi đó chuyện, hai người họ đã đến giới võ đài số 1. Chủ nhiệm khối sợ ngân cùng bốn giáo viên thầm điện đều đang ở trên võ đài số 1. Theo cùng là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng gấm màu xanh đang nói nói cười cười, bàn luận về chuyện gì đó. Chú ý đến động tĩnh dưới khán giả, sau ánh mắt quét qua đều rơi vào người của Lâm Bắc Thành. Trong đó có một ánh mắt vô cùng sắc bén, chính là người đàn ông trung niên mặc áo choàng gấm màu xanh kia. Chắc hẳn hẳn là giám sát viên đặc biệt của ban chấp hành liên khảo mà Đinh Tam Thạch đã nhắc tới. Không biết có phải là ảo giác hay không. Lâm Bắc thần chợt mờ cảm trận trượt. Vị giám sát viên đặc biệt này hình như rất có ác ý với mình. Thật sự không thể nào nói rõ được. Ngay trong lòng của hắn thấy có gì đó sai sai. Hôm nay, giám sát viên Lý Thanh Huyền của ban chấp hành liên khảo cũng đã đến địa điểm thi để cổ vũ cho tất cả mọi người. Các học viên của nhóm này đều là những thiên tài ưu tú nhất năm hai của học viện số 3 chúng ta. Nhật định phải phát huy phòng tái của mình Đừng căng thẳng Được rồi, bây giờ ta tuyên bố Bắt đầu sát hạch Chủ nhiệm khối sở ngân lớn giọng nói Một vị giám khảo bên cạnh Đọc to tên của học viên đầu tiên Tiếp nhận kiểm tra Ở võ đài số 1 nói Số 87, Lãnh Diệp Lớp 1, 5, 2 Lên đài tiếp nhận kiểm tra Lãnh Diệp người trắng trẻo Tướng bảo cực kỳ anh Tuấn là một tiểu thiên tài của năm 2, nhận khí khá là cao. Hắn không ngờ mình lại lang tới đầu tiên tiếp nhận kiểm tra, vội vàng ra khỏi hàng, thuận theo bực thèm mà bước lên võ đài. Ở trung tâm võ đài đặt một đại án hắc thạch hình vuông, bốn chân cao 1m. Trên đó có một cây cột hình vuông bằng ngọc thạch cao 1m, rộng nửa mét. Trên đó có chạm khắc từng vạch rõ ràng. Từ góc nhìn của Lâm Bắc Thần, Nó giống như một cái nhiệt kế cỡ lớn ở trên trái đất. Cột bạch ngọc này có tên là Trắc Huyền Thạch, là một vật phẩm của trận pháp Huyền Văn, có thể kiểm tra cấp độ huyền khí. Lãnh Diệp bước tới, sau khi tiếp nhận khám xét cơ thể bởi một giám khảo khác, thì đi đến bên phải của Trắc Huyền Thạch, đặt bàn tay của mình lên trên Trắc Huyền Thạch, truyền vận huyền khí tự thân, thúc động đến trạng thái định phòng nhất. Một luồng ánh sáng màu đỏ mờ nhạt từ vị trí chính diện của Trắc Huyền Thạch bốc lên, giống như cột thủy ngân cuộn dệt kế bốc lên dưới nhiệt độ cao. Ngay lập tức, vô số ánh mắt đều tập trung vào vạch của Trắc Huyền Thạch. Chỉ thấy luồng ánh sáng màu đỏ mờ nhạt đó bốc lên với tốc độ rất nhanh, sau khi vượt qua vạch thứ 3 mới dần chậm lại, cuối cùng dừng lại ở vị trí cách vạch thứ 3 khoảng chừng 3 ngón tay cơn mật cổ lãnh diệp đỏ bừng lên, ngần xanh trên cổ lộ ra, duy trì trong thời gian 10 nhịp thở. Cuối cùng thì kiểm tra kết thúc. Lãnh diệp đạt cấp huyền khí 3.6. Cuối cùng, giám khảo đã đưa ra thành tích cuối cùng